các bạn đang nghe tại đọc truyện họ có chuyện gàn mình cho nên anh càng thêm tức giận chắc sẽ không phải là những chuyện với những người khác kia bị trúng độc đã có tình hình gì đó không ổn chứ nhưng mà cho dù chuyện có là như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết dưới gạt anh liều ích gì không đúng lúc ấy thì mấy người y tá trẻ tuổi từ bên trong phòng bệnh sát vách đi ra ngoài ôi cha ôi ấy này đã xem tin tức trên mạng hôm nay chưa tất cả thành phố tê đều náo loạn đến thành như vậy làm sao mà không xem được rồi chứ Thực sự cũng không thể nào nghĩ được rằng Cha con nhà họ đường kia mà cũng ác tâm như vậy Cô y tá trẻ nói với vẻ ghét bỏ Bây giờ còn có lời đồn đại nói rằng Đường nhã đình sớm đã bị Hả Cô y tá nhỏ liền lên tay bịt chặt miệng của mình Sau đó đột nhiên nhìn thấy rõ bóng dáng người xuất hiện Ở phía trước mình Gương mặt của cô y tá trẻ kia Chỉ trong nhé mắt đã trắng bệnh Tiêu tiêu thiếu ra Diệu tinh nhắm mắt lại Thôi xong rồi Các người vừa mới nói cái gì vậy Tiêu lâm phong lại lùng hỏi Bọn họ vừa mới nói đến cha con đường nhã đình chẳng lẽ không chỉ có đường cát nguyên để gặp chuyện không may, ngay cả đường nhà đình cũng đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? nói tiêu thiếu gia, đừng ép tôi nói có được không? tôi tôi không biết đâu. cô y tá nhỏ lắc đầu, tôi muốn cô phải nói. tiêu long phong giống giận. những tiếng giềng gì đầy ấm muội vang lên cùng với âm thanh va chạm vang lên từng hồi vọng ra từ bên trong phòng bệnh. tiêu long phong nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc máy vi tính, đôi con người đỏ kề tựa như sắp nhỏ ra máu. diệu tinh đứng ở cửa hai tay mình lấy lỗ tai thật chặt nhưng mà ngay cả khi cô đã làm như vậy những âm thanh kia vẫn nhiều cũ làm cho cô mặt đỏ tới tận mang tai bùi hạo thần lần này không phải là tôi không giúp anh một tay thực sự là tôi đã tận lực rồi tiêu long phong nhìn vào màn hình chiếc máy vi tính trong lúc bất chợt anh bật cười ra tiếng tiêu long phong cười tiếng cười của anh càng lúc càng phát ra điên cuồng thậm chí ngay cả vết thương của mẹ kéo giãn ra đầu đớn nhưng anh vẫn không chịu dừng lại tiêu long phong anh có khỏe không diệu tinh lo lắng tiến lên gọi anh tiêu long phong cô đã sớm biết chuyện này rồi, cho nên cô mới ở đây giúp bọn họ lừa gạt tôi có phải hay không? Tiêu Long Phong nhìn chăm chăm vào Diệu Tinh. Không, không phải như vậy, chỉ không phải là như anh đã nghĩ đâu. Diệu Tinh vẫn vàng giải thích. Tiêu Lam Phong, anh đừng kích động. Tin tức vớ vẩn thôi, loại tin tức như thế này có độ tin cậy không cao. Viên thường của anh vẫn còn chưa khép miệng lại đấy. Cô khẩn trương cái gì chứ? Tiêu Lam Phong kéo Diệu Tinh vào trong ngực. Người trong video cũng không phải là cô kia mà. Tiêu Lam Phong chậm rãi nói ra một câu, mang theo nụ cười thật thấp. Có phải là cô cảm thấy tôi là một người rất đáng thương hay không? Tiêu Lan Phong hỏi Diệu Tinh, trong lòng cô giờ đây có phải là đang muốn cười như điên rồi hay không? Hơi thở của anh lẻ lạnh đập trên mặt của Diệu Tinh Đé mắt đầy vẻ bình thản của anh Làm cho Diệu Tinh thấy lo lắng Làm sao khi nhìn thấy tin tức như vậy Anh vậy mà lại có thể không thức giận được cơ chứ Tiêu Lan Phong vẫn luôn tin tưởng đường nhã đình như vậy Tuy chuyện không có liên quan gì đến cô Nhưng dù sao người trong tấm hình cũng không phải là cực kỳ rõ ràng Cô thử nói xem tôi nực cười lắm phải không? Tôi không nghĩ như vậy Tiêu Lăng Phong nhất định trong chuyện này đã có sự hiểu lầm rồi Em thực sự quá thiện lương Hơn nữa lại còn thật rất ngủ ngốc Tiêu Lăng Phong nâng chiếc cằm của Diệu Tinh lên Cô ta đã làm tổn thương em như vậy Ngay lúc này nếu như em cũng bỏ đà xuống giếng thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy có vẻ thực tế hơn một chút đấy Anh! Diệu Tinh nổi giận Cho nên em đã tới nơi đây chính là vì muốn cuốn lấy tôi Không muốn để cho tôi biết được chuyện này phải không Dự tin không phủ nhận quả thật cô không muốn Tiêu Lan Phong Phải nhìn thấy cái đoạn video này Rồi ra một chuyện như vậy Ngay cả cô cũng không thể nào tiếp nhận được Huống chi là Tiêu Lan Phong Em yên tâm đi tôi không sao đâu Tiêu Lang Phong cười đi tới trước máy vi tính Sống hai mươi mấy năm nay Có phải là tôi chưa từng xem qua loại hình ảnh này đâu Rất kích thích ấy Anh cười nhẹ tay nặng nề khép lại trước máy vi tính Rập một cái Tiếng động nặng nề trầm thấp vang lên Diều tên lặng lẽ nhìn Tiêu Lăng Phong Tiêu Lăng Phong chậm ra nhắm mắt lại Anh cố gắng, Diều lại cơn tức giận trong lòng mình Tiêu Lăng Phong Hai người đã không còn có liên quan gì đến nhau nữa rồi Cô ta có như thế nào đó là chuyện của cô ấy, không liên quan gì đến mày Tiêu Lăng Phong nắm qua đấm thật chặt Khớp xương chấm bệnh Hiện rõ ra sự thê lương trong lòng anh Sự kiến video được tung lên trên mạng Dường như không có một chút ảnh hưởng nào đối với Tiêu Lăng Phong Anh không tức giận, cũng không nổi giận Hàng ngày, anh đều uống thuốc đúng hạn. Rất phối hợp với bác sĩ điều trị Ngay cả chuyện ăn uống mỗi ngày anh đều nói Trình Diệu Tinh Ngày mai tôi muốn ăn món này Diệu Tinh và Diêu vô cùng lo lắng nhìn Tiêu Lang Phong Đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy Tại sao anh lại không hề có một chút phản đứng như vậy Tổng giám đốc Một lát nữa hỏi bác sĩ một chút Đến lúc nào thì tôi có thể xuất viện được Tiêu Lang Phong long qua miệng một chút Vẫn không quên khen người thanh nghề của Diệu Tinh thật không thể Tiêu Lang Phong anh không sao chứ Diệu Tinh lo lắng hỏi Liệu có phải anh đã bị kích thích quá lớn hay không? Nếu như em hy vọng tôi có chuyện gì, vậy thì tôi e rằng em sẽ phải thất vọng rồi. Tim Long Phong cũng muốn hớp nữa. Thân thể của tôi cũng đã khá tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net